Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 2969 chương tu La thất bảo thổ trạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Chớ quên, Lâm Hiên hôm nay đắc là phân thần cấp bậc đại năng tu tiên. Giả dĩ nhất lũ phân thần ký phụ với con rối thượng cũng không có quá. Lớn độ khó. Vì vậy Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, nín thở ngưng tức trong miệng Mặt đọc chú ngữ, rất nhanh, nhất trung trả công phu qua, lâm hiên tay. Phải dơ lên, đem ngón trỏ thân suốt, nhẹ nhàng phóng với cái chán. Chính giữa chỗ theo sau, tái chậm rãi rời đi cùng với động tác của hắn, nhất lũ ngũ sắc lưu ly sợi tơ từ chán của hắn bị lôi kéo suốt ra. Trường bất quá tấp hứa, bất đồng với kiếm ti, cũng tương khắc hẳn với pháp lực, nhìn qua. Mơ hồ có vài phần vượt dị. Lâm hiên trên mặt cũng lộ ra một tia thống khổ. Đem nguyên thần tê. Liệt tư vị nhi cũng không tốt quá. Cũng may thần thức của hắn so sánh. Phụ thông tu sĩ cường lớn hơn nhiều lắm. Trên mặt không khỏi chợt lói. Mà qua theo sau liền khôi phục như thường. Như thế. Hắn vẫn duy trì mới vừa rồi động tác. Tay phải hướng trước vung. Nọ lũ. Phân hồn như có linh tính một loại, không vào con rối bên trong. Theo sau con rối mắt sáng rực lên. Mặt mũi mặc dù như trước cứng nhắc, tuy nhiên cả cá nhân cùng vừa mới so sánh với lại bằng không nhiều hơn ra vài phần sinh khí. Hô, Lâm Hiên thâm hít sâu, phun ra một cách trong tâm chọc khí. Này phân hồn ký nguyên thuật thi triển được thái quá vội vàng, cũng May cuối cùng là Đại Tông cáo thành. Theo sau nọ con dối quay quay đầu, hoạt động một chút tay chân, dù sao. Phân hồn mới vừa ký phụ tự nhiên muốn cần làm quen một chút khối này. Mới thân thể, cái này quá trình không cần nói ra mệt mỏi, rất nhanh. Phân hồn là có thể đủ đem con dối thao túng tự nhiên, giống như tế đàn thượng đi, tới. Mặt trên còn có nhất đao nhất kiếm lưỡng dạng bảo vật tản mát ra tiên. Thiên linh bảo mới có uy áp cùng sáng bóng bất quá Lâm Hiên đã chảy. Qua biết đây là huyến nguyệt chi độc biến hóa mà thành hắn đương. nhiên sẽ không chủ động đi đụng chạm. Chỉ là chân tránh bảo bối đến tột cùng giấu ở chỗ đó ni. Lâm Hiên ánh mắt giao động tế đàn biệt không có vật gì khác chỉ có. Nhất căn không ra gì cột đá ở một bên lẻ loi đứng sừng sững như thế. Nọ cột đá rất phủ thông. Không hề lôi cuốn vào cảnh ngoạn một chỗ. Bất quá lâm hiên ánh mắt ngược lại liền rơi tại nó hắn mặt trên. Con dối không chút do dự cất bước đi tới. Tuy nhiên đang lúc này dị biến nổi lên. Vèo vèo hai tiếng truyền vào cách lỗ tai trước đó nửa phần dấu hiệu. Cũng không, nọ nhất đao nhất kiếm hóa thành lưỡng lũ hàn mang, dĩ xét. Đánh không kịp bưng tay tốc độ, hướng về con dối phách khảm lại đây. Tốc độ nhanh cực. Coi như là lâm hiên bản thể, cũng không có mười phần. Nắm chắc tránh thoát, nọ con dối càng không cần phải nói, không hề. Hoài niệm bị đánh trúng rớt. Tuy nhiên hắn cũng không có bị khảm thành vài đoạn. Phi đao tiên kiếm. Nhìn như khí thế không phải chuyện đùa, tuy nhiên, kỳ thật cũng là từ huyễn nguyệt chi độc biến hóa mà thành. Quả nhiên, nó hắn nhóm nhất cùng con dối tiếp xúc, liền như đem. Băng tuyết đầu nhập hỏa lò, nhanh chóng tan giả tan giã rớt. Chiếm lấy chính là hai luồng hắc vụ, không nhập con dối ở trong thân. Thể đi, huyễn nguyệt chi độc, tam giới như vậy vé mắt. Như là có nhân cùng. Cái đó tình trạng y như vậy. Cho dù là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Cũng nhất định là chịu không nổi. Mặc dù không ngã xuống. Một thân pháp lực cũng không phải tổn hao. Nhiều bất khả. Tuy nhiên con dối bất đồng. Nó hắn vốn là là không có sinh mệnh tử. Vật kịch độc tái mánh liệt ác. Có thể như thế nào? Cho nên Tu La Vương An bài hạ tất sát nhất kích đối nó hắn mà. Nói lại phản phất là thanh phong phất quá. Cứ như vậy không hàm không. Chỉ mà còn hóa giải dứt. Theo sau con dối đi tới nọ cột đá một bên. Này trụ tử trưởng trưởng hứa, giói nhìn lại. Ước chừng muốn một số. Người tài năng ôm hết bộ dáng tuy nhiên trừ này bên ngoài, nhưng... Không có mảy may thần kỳ, dĩ Lâm Hiên nhãn lực cũng nhìn không ra này. Đến tột cùng là cái gì chất liệu đồ. Con dối ngừng cước bộ. Lâm Hiên một chút trần chờ. Thao túng nó hắn nhất quyền đánh đi. Tới oanh, tiếng vang lớn thanh âm truyền vào cái lỗ tai, lại chỉ thấy bụi bẩm. Nổi lên bốn phía, này con dối thực lực tương đương với nguyên anh kỳ. Một quyền này đánh tiếp ít nhất cũng có số lượng thập vạn cân chi, lực, nọ chủ tử lại ủng như Thái Sơn chiến cũng không có chiến. Bất quá Lâm Hiên nhưng cũng hào không kinh ngạc, hắn vốn là liền vẹn. Vẹn là thử dò xét, nếu như lập tức là có thể đủ thử xuất ra, nọ ngược, lại làm người khác kỳ quái. Theo sau trong thời gian này, Lâm Hiên tha túng con dối lại làm nhiều. Loại thử nghiệm, đối nọ cột đá lại là thôi, lại là diêu, lại đều không. Thấy nửa phần tác dụng, nói về nhất điểm cũng không nhục trí, nọ khẳng. Định là gạt người. Nhưng Lâm Hiên trải qua nhấp nhô, biết rõ việc tốt khó làm, huống chi. Thật vất vả mới tới chỗ này, tổng không có khả năng gặp mặt nhất điểm. Khúc Chiết liền buông tha cho. xử lý pháp là nhân tưởng xuất ra. Vì vậy lâm hiên thao túng con dối. Tiếp tục đi loay hoay nọ cột đá. Công phu không phụ lòng người. Tại con dối đánh bậy đánh bà ôm lấy nọ. Cột đá xoay tròn mấy vòng sau này. Dùng lại kình đẩy âm ầm tiếng vang. Lớn truyền vào cái lỗ tai. Rốt cuộc đem nó hắn phóng cũng ngã. Tục ngư nói nan giả người sẽ không. Hội gặp giả người không. Khó. Đối hậu Lâm Hiên phá giải mây đề câu đố quá trình nhìn như rất đơn. Giản nhưng nọ cột đá tài liệu đặc thù thậm chí có thể nói trọng. Được có chút thái quá, một loại tu tiên giả tưởng muốn đem nó hắn. Chuyển động cơ hồ là không có khả năng, may là Lâm Hiên xuất ra nọ con. Dối vốn là liền lực đại vô cùng, nếu không có thể làm được hay không. Điểm này thật đúng là không tốt lắm Thuyết. Cùng với cột đá ngã xuống đất, một cái đồng lớn xuất hiện ở trong tầm. Mắt, sâu không thấy đáy ẩn có gió lạnh thổi hiu hiu, nhất điều thanh bậc. Thang bằng đá không biết rằng kéo dài tới đâu. Như là lâm hiên chính mình muốn đi vào, khẳng định còn có thể có điểm. Trần chờ, nhưng hiện tại phân thần sở tha túng bất quá là một khối. Con dối mà thôi, nó có cái gì cần phải cố kị, cất bước liền đi đi. Xuống, vượt ra ngoài Lâm Hiên dự liệu, nảy thông đảo phi thường đoạn, vẹn vẹn. Thâm nhập dưới đất hơn mười trượng phía sau, phía trước liền phát sáng. Lên, theo sau Lâm Hiên nhanh hơn cước bộ, nhất gian giữa không lớn thạch. Thất ánh vào mi mắt. Bên trong biệt không có vật gì khác, nhất bàn nhất y. Trên bàn phóng chứ nhất cái người viên bàn, nhất cái người hộp. Ngọc nằm thẳng ở bên trong. Lâm Hiên bản thể mặc dù ở bên ngoài, nhưng thông qua phân hồn sở ký. Phù con dối, này tất cả cũng có như thân thấy. Hắn không chút do dự, nhượng nọ con dối đem hộp Ngọc cầm lấy. Theo sau soạt một tiếng mở ra, một quả thủ chạc ánh vào mi mắt. Tinh xảo khéo léo, kiểu dáng không tầm thường, rõ ràng là nữ tử đeo. Vật, nhưng là gần là như thế. Lâm Hiên không có nhìn ra, vật ấy có sao không phàm. Đừng nói cái gì tiên thiên linh bảo, này thủ trạc thậm chí liền không. Phải nhất kiện pháp bảo. Con dối cầm ở trong tay, lan qua lật lại thưởng thức, lại đều nhìn. Không ra manh mối. Trái lại nọ hộp ngọc trên có vài ánh vào mi mắt. Hắn vội vàng đem cái đó cầm lấy, lại thấy nắp hộp mặt sau, viết mấy. Cái người cực nhỏ chữ nhỏ, tu la thất bào. Tu la thất bảo Lâm Hiên lại lập lại một lần, thì Thảo tự nói còn là không được manh, mối. Nhưng có hai điểm là khẳng định. Để nhất, này chứng thật là tống tiểu lễ vật lưu lại bảo vật tự nói. Điểm thứ hai sao chính là thanh nhan tôn giả hao hết thiên tân vạn. Khổ, mưu đồ cũng chứng thật là cái. Này thủ chặt. Chỉ tiếc chính mình hoàn toàn không biết rằng nó hắn lai lịch. Nhưng Lâm Hiên cũng không nóng này. Điểm này sao tổng có khả năng từ Tử nghe. Hắn thao túng con dối đem cả gian giữa thạch thất tinh tế lục xoát. dị biến. Xác định không có còn sót rơi dụng mặt khác bảo vật theo sau. liền nhượng nó hắn mang theo nọ thủ chạc đi tới. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.